không hồn. Chà tôi thấy hành vi của giáo sư Tôn chưa bao giờ bình thường cả. Người này lụy vào hai chữ danh lợi, vì chút hư danh mà bỏ nhà bỏ nghiệp, lại bất chấp thủ đoạn rối cháo lửa lọc, gạt cả người bạn cũ là giáo sư Trần. Hơn nữa, tính cách còn cốt chất chẳng khác nào một tên trộm. Đưa đêm đưa Lén lút treo qua cửa sổ vào viện bảo tàng Để nghiên cứu khảo cổ Thử hỏi hành vi của loại người như thế Có thể dùng hai chữ bình thường để hình dung sao Nhưng hình như Sư Lê Dường Không phải đang nói tới chuyện này Cô không muốn giáo sư Tồn chú ý Bèn hạ giọng nói với tôi Vừa nãy khi cả bọn đất phía sau có quan tài Em thấy giáo sư Tôn Móc, móc từ trong tay ra Một con nhặng Tôi nghe câu này Xuyên chút nữa thì đập đầu vào tường Lão già này Mất vệ sinh quá đi thôi Bao nhiêu năm này Không lấy dây tài rồi Nếu không thì cũng là mắc bệnh viêm tai Bên trong mưng mẩu hôi thối Kéo cả nhặng đến bu vào Sơn Lê Dương Có vẻ hơi ngẩn ngờ Không nói tiếp nữa Chỉ là tôi biết cô chắc chắn Đã phạt rằng ra điểm gì bất thường nơi tôn kiểu già chẳng qua là vì sợ tôi và tuyn béo hành động thiếu suy nghĩ với lao nên trước khi có chứng cứ xác thực cô vẫn chưa muốn khơi sự việc ra mặt thôi tôi nhớ ra đúng là giáo sư tôn mắc bệnh viêm tai giữa và lại người này quanh năm vừa đầu vào công việc ăn mặc lúc nào cũng lôi thôi nhưng cũng không thể Vì lõi ta ăn ở mất vệ sinh mà khai trừ ra khỏi hành động lần này được. Sư Lê Dương không phải là người soi mói tiểu tiết. Nếu cô đã nói ra những lời này, chứng tỏ hành vi của giáo sư Tôn có vấn đề. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, giật bắn người, quay đầu hỏi Sư Lê Dương. Vừa nay em nói trong tài Tôn Kiều Gia có gì vậy? Nhặn ăn sát trong bộ cổ à? Sơ Dương dường khe khẽ lắc đầu Lúc này phía trước mộ thất Chỉ có ánh lửa bập bồng hắt ra Cô không dám tùy tiện xác nhận Cô nói thế Tôi cũng đành coi như Thứ xuất hiện trên người giáo dư tôn Chính là nhạc đèn ăn sắc Ở trong lăng mộ Ô Dương Vương đã bị Quan Sơn thay bào đảo rỗng này Phạm nơi nào có xác chết Đều có tung tích của lỗ nhạc đen này Bao gồm cả xác lũ chuột chết Rắn chết Cá chết trong đầm nước Tất cả đều trở thành thức ăn Và nơi đẻ trứng của lũ nhạc đèn Giống nhạc đen ăn sắc này Không như những côn trùng bình thường Bọn chúng chỉ tiếp cận với thi thể Trên người giáo sư Tôn Tại sao lại xuất hiện nhạc ăn sắc Chẳng lẽ Lão ta đã chết rồi Một từ thi Sẽ có thể cùng chúng tôi Đi cả chặng đường dài tiến vào mộ cổ được chứ Một chuỗi như câu hỏi lé lên trong óc tôi Dựa theo cách phân biệt hiện tượng thi biến của mô Kim hiểu ý Thì chết mà không thối dữa gọi là cương Chết rồi mà vẫn như sống gọi là hành Chẳng lẽ tôn kiểu già lại là một cỗ hành thi hay sao nghĩ từ đây tôi trở thấy một luồng hơi lạnh chạy từ đỉnh đầu Dọc theo sườn sống Xuống đến tận gan bàn chân Bật giặc ngoái đầu Liếc nhìn giáo sư Tôn một cái Chỉ thấy giáo sư Tôn Ở cờ mộ thất Đang trận mắt nhìn tôi chầm chằm Thần sắc lão tà vẫn như thường Trên bộ mặt cứng nhắc gàn bướng Là ánh mắt có đôi phần cáo kình Ta lên vẻ oán hận cuộc đời Thoạt trông đã khiến người ta Không có cảm giác thân thiện thật chẳng khác gì hồi tôi gặp lão ta lần đầu ở huyện cổ Điền tỉnh Thiềm Tây tôi bây giờ mới tạm yên tâm thầm nhủ trong một thất âm u ẩm thấp sinh khí long mạch sớm đã bị phá vỡ khắp nơi toàn chuột chết rồi côn trùng chết mà cách xác đàn bà trong quan tàii công dụ lúc nhặn đến chúng ta tiếp xúc nhiều với xác cổ Trên người khó tránh ám mùi xác chết. Sao có thể chỉ vì một con nhộng đen ăn xác mà đã đoán định Tôn là xác sống chứ? Tôi thầm suy đi tính lại mấy lần, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dẫu thì trong vạn vẫn có nhất. Vạn nhất Tôn Cửu gia thực sự là một cổ hành thi thì tính sao? Móng lửa đen chuyên dùng để khắc chế cương thi. Nghe nói cũng có thể đối phó với hành thi Tương truyền Hành thi tức là xác chết thành tinh Nói năng hành động không khác gì người sống Nhưng thực chất Lại là ma đầu chuyên ăn tim gan người ta năm đó Ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi Cũng đã gặp phải tình huống này Phạm chuyện gì cũng vậy Ấn tượng đầu tiên bao giờ Cũng quan trọng nhất Trong đầu tôi đã có ý nghĩ ấy Nên cứ cảm thấy giáo sư tồn có vấn đề. đánh ra hiểu cho Sơ Lê Dương và Tiền Béo. Giúp tôi không chế lão tà. Sơ Lê Dương nói. Anh chớ làm bữa Có lẽ trong mộ cổ này. Ngoài nhạc đen ăn sắc. Còn có cả những côn trùng biết bay khác. Em chỉ muốn nhắc nhở anh lưu ý một chút mà thôi. Hẻm núi quan tài này. Nhiều điều cổ quái. Em có một sự cảm chẳng lành. Lần hành động này của chúng ta Có thể sẽ không được thuận lợi đâu Tôi gật gật đầu Quyết định trước khi có chứng cứ Xác thực giáo sư Tôn là xác chết thành tinh Tạm thời nhất nhịn Không làm gì lóc ta vội Đã có móng lửa đen Của mô kim hiệu ý trong tay Dậu hùng hiểm Cũng có thể đảm bảo cho cả bọn An toàn rút lui Tôi còn sợ quái gì lóc ta nữa Tôi nghe vậy chợt ngẩn người ra. Cảm thấy chuyện này thực sự rất khó suy đoán. Bàn bảo róc sự tồn. Cổ mộ thời xưa có một thủ đoạn phòng trọng là giấu thuốc độc hoặc mê hương vào đèn dầu, nến, nước, rượu đơn giản trong mộ thất, hễ chạm vào liền phát động, có thể khiến người ta rơi vào ảo giác. Phong sắc cổ lại có thể dùng ảo thuật dấu Quan Sơn chỉ phú. Trong mộ thất như thế ư Sao có thể làm được Giáo sư tôi nói Hành vi của đám thuật sĩ trộm mộ ấy Người thường khó mà tưởng tượng nổi Đều biết được sự huyền ảo bên trong Tôi đã chạy thẳng đến mộ cổ địa tiên Lấy quẻ đầu chu thiên rồi Còn đi lành quanh trong cái địa cung Chống quách chống hoác này với các cậu làm gì Tôi và tiền béo Thấy ở trong mộ thất tầng dưới cùng Không tìm được đầu mối gì Đành nghe theo kiến nghị của tôn kiểu gia Đi tới chỗ quần long nhà nước Ở tầng cao nhất của mộ cổ Mộ Ô Dương Vương này Được xây theo lối trọng chất Có rất nhiều mộ thất Hành lang ngoằn nguèo Nhưng bố cục vẫn tuân theo pháp cổ Sắp xếp theo phương vị của tinh tú trên trời Tôi dẫn cả bọn rẽ qua rẽ lại bên trong Không hề lo bị lạc đường Mọi mộ đảo đều phải đi qua quách điện của mộ chủ Lúc tới quách điện ở tầng giữa Chỉ thấy bên trong minh điện được ghép từ những khôi đa lớn Cũng là một khung cảnh hỗn loạn Tượng nô lệ đá Thu đá ngộn ngang khắp nơi Tượng mộ vẫn còn dấu vết bị đục ra lấy vàng bạc khảm bên trên Trong điện có một quách đá lớn Bên trên khắc hình sông núi Nguy Nga hiểm trở Mấy tầng quan quách đều đã bị bẫy nắp bỏ sang một bên. Bình khí thi thể bên trong đều đã không còn nữa. Tuyền béo không cam tâm. Xói đèn pin. Cầm sàng công binh của quà quà lại bên trong. À, cái bọn quan sơn này. Thực hiện chính sách ba sạch còn ghê hơn cả quân Nhật. Ấy. Ngay chút cằn cũng không để lại cho chúng ta vượt. Tôi bảo giáo sư Tôn tỏa lăng mộ này cần như đều tr chống rẫm theo những truyền thuyết dân giản kia năm đó địaa tiên phong xoay cổ dân theo hơn vạn người vào trong mổ cổ tránhh nạn binh đao hơn một vạn người là rất nhiều bao nhiêu người như thế trốn ở đâu cho hết giáo sư Tồn nhăn chán chầm ngâm một lúc mới nói um, trong hẻm núi quan tài có rất nhiều duy chỉ mỏ mu mũi Hàng đồng trong đối cũng rất nhiều Chắc hẳn mộ cổ địa tiên Nằm trong một hang động nào đấy Ở gần địa cung Ô Dương Vườn Chúng ta muốn tìm được vị trí của nó Vẫn phải dựa vào Quan Sơn Chỉ Mề Phú Ngoài ra Có lẽ không còn cách nào khác đâu Giáo sư Tôn cho rằng Quan Sơn Chỉ Mề Phú Là một đầu mối cực kỳ quan trọng Kể cả Trung đoàn trưởng Phong Người bạn ở nông trường cải tạo lao động của Long Tà Cũng chưa chắc đã biết toàn văn bản bài phú này Bởi vì dọc đường đến đây Từ chỗ cây xác vô danh ở lối vào hang động Cho đến cầu tiên vô ảnh Và quan sơn thần bút Cuối cùng là nỗ tiên trong mộ thất Mỗi nơi đều dấu một đoạn ám thị Quan sơn chỉ mề Địa tiền phong xoay cổ làm vậy chắc chắn để đề phòng cơ mật bị tiết lộ. Có thể nói là tính toán chu toàn, miêu kế thầm sầu. Hiện giờ đoạn quan sơn chỉ mê phú mà chúng tôi tìm được ở chỗ đỗ tiên, hẳn phải là mấu chốt trong các mấu chốt. Vũ hiệp quan sơn, địa tiên đồn ẩn, quần long nhà nước, cổ mộ di đầu vũ hầu tàng binh, quan lầu mê hồn, Sinh môn tương liên, một đầu một đuôi Hai vạn 4.000 Bắc bách đơn hiểu thất Đoàn ám thị này có vẻ quá đối ảo diệu Thật khiến người ta không biết nên suy đoán từ đâu Chúng tôi đều mù mờ trước nội dung của quan sơn chỉ mề phú Đành bản tính rằng Cứ biết đến đầu hay đến đấy vậy Tùy cơ ứng biến Và lại tôi vẫn hết sức nghi ngờ Lớ như tôn kiểu già nghe nhầm chỉ lầm một chữ thổ nội dung cũng có thể khác một trời một vực rồi khi chúng tôi đến chỗ quần long nh nước kìa liệu có nguy hiểm gì bất ngờ đang rịnh rập hay không lúc này ôn lại mang đến cho chúng tôi một thông tin cực kỳ quý giá cổ nói nhưng nghệ nhân trong phong o sơn chuyên nghề chế tạo cơ quan ám khí chục ngầm bắt bảo, thậm chí có thể thiết kế một số công sự tuyệt diệu để phòng thủ thành trì. Vì vậy, người trong ngành này ít nhất cũng phải có bản lĩnh của thợ mộc xây nhà. Ngoài ra, còn phải hiểu được lẽ sinh khắc biến hóa của ngũ hành bắt quái. Phòng Hoa Sơn xưa này đều thờ hai vị tổ sư, một vị là lão tổ tông của nghề mộc, Lỗ Ban Vị còn lại chính là Gia Cát Vũ Hầu Đã thiết kế ra châu máy ngựa gỗ Phòng Hoa Sơn có một pho điển tích bí mật Gọi là Vũ Hầu Tàng Binh Đồ Có thể dựa theo hình vẽ trong đó Để chế tạo người gỗ, châu gỗ Về mặt nguyên lý Người gỗ này cũng giống như châu gỗ người gỗ Dùng để vận chuyển lương thực Có điều Cơ quan trong Tàng Binh Đồ đều là cảm bẫy chết người. Giở theo đạo sinh khắc trong trận pháp cổ mà bố trí mai phục. Tùy theo địa hình địa thế, có thể xây nhà giốc binh hoặc cũng có thể đắp tường tàng binh, thần diệu vô song. Nhưng công chính về bộ sách về chế tạo cơ quan này là bảo vật trấn sơn của phòng Sơn, không được lưu truyền rộng rãi, nên đã thất truyền từ thời Tống Nguyên trên đời này. Không còn ai biết phương thức chế tạo Lầu Tàng Binh nữa Ồt nghè tương kiểu ra không ngừng lầm nhầm mấy chữ Vũ Hầu Tàng Binh Bèn nói chuyện này ra Có lẽ Vũ Hầu Tàng Binh Được đề cập đến trong Quan Sơn Chỉ Mề Phú Chính là loại cạm bẫy giết người thần bi ấy Vì trong đoạn sau của bài Phú Cũng nhắc đến cả sinh Mồn nữa Ông chủ lý từng giảng giải với Út trong cơ quan thiết kế dựa theo vũ hầu tầng binh đồ ăn phải có một chốt tổng gọi là cảnh không loại trừ chốt tổng này ăn sẽ bị những cơ quan cạm bẫy tầng tầng lớp lớp đẩy đến chỗ chết cảnh chắc chắn nằm ở trong sinh môn nhưng cũng phân ra làm hai loại Minh cảnh và ám cảnh nếu ám cảnh thì rất khó tìm và lại. Còn tùy theo các cấu tạo khác nhau, chỉ có người nắm giữ bản vẽ thiết kế cơ quan mới biết sinh môn thực sự nằm ở nơi nào. Câu cuối cùng, sinh môn tương liên, một đầu một tuôi, hai vạn 4.000 bách đơn hiểu thất, trong quan sơn chỉ mề phú. Có lẽ chính là chỉ phương vị của ám cảnh Nhưng với vốn kiến thức của mình, Út hoàn toàn không hiểu nổi hai vạn 4000 Bách Đơn Hữu Thất nghĩa là gì. Đây cũng không phải nội dung trong khẩu quyết của phòng Oa Sơn. Dù ông chủ lý có ở đây, cũng chưa chắc giải đoán ra được. Tôi nhớ đến lão Trần Mù, Trùm phái Giả Lĩnh, nhưng nằm dần quốc, lão từng đại phá thành cơ quan ở Bình Sơn. Theo lời lão kể, Thì tòa thành nhỏ ấy Hẳn thuộc loại Minh Cảnh Trong nghề đồ đấu Thường nghe chuyện kẻ trộm mộ Gặp phải cạm bẫy Lầu tàng binh trong mộ cổ Vương Lăng Mà mất mạng Nhưng người thực sự từng trải qua Có lẽ cực kỳ ít ỏi quan Sơn Thái Bảo chuyên đi trộm mộ cổ Biết đầu đã đào được một bộ Cơ quan chế tạo theo vũ hầu tàng binh đồ Đèm dấu bên trong địa cung ô Dương Vương Là một bức bình phong Đoạt mạng cho thôn địa tiền Nếu không phải được ám thị sinh môn tương liên Một đầu một cuối Hai vạn 4.000 nghìn Bách hữu thất Chỉ sợ khó lòng vượt qua được cánh cửa này Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau Tôi nhìn anh Anh nhìn tôi Đều bó tay bất lực Ngay cả cao thủ Phong Hoa Sơn còn lúng túng, huống hồ đám mô kim hiểu ý chúng tôi. Mỗi nghề, mỗi bí quyết, nhất thời làm sao nghĩ được cách gì hay chứ. Để cổ vũ khí thế cho cả bọn, tôi bèn nói. Cả đời tôi chưa gặp mộ cổ nào, ẩn giấu sâu như cái thôn địa tiên này. Theo tôi thấy, tay phong xoay cổ thủ lĩnh Quan Sơn Thái Bảo kìa, thực chất là một tên điên. Nếu tư duy theo lối người thường, hẳn khó lòng đoán ra dụng ý của ông ta. Nhưng nó theo Mao chủ tịch thì Thiên nhượng hiếu tình thiên diệc lão, nhân gian chính đạo thị, tang thương. Hai câu này nằm trong bài thơ Nhân dân giải phóng quân chiếm lĩnh Nam Kinh của Mao Trạch Đông. Chính xác mà nói, câu trước Thiên nhượng tình thiên diệc lão là một câu trong bài Kim Đồng Tiên Nhân, từ hán ca của thiên nhân Lý Hạ thời đường. Mao Trạch Đông dẫn lại, thêm vào câu sau. Ý của hai câu này đại khái là Trời mà có tình cảm, thì trời cũng sẽ giả đi. Sự thế phát triển của thế gian chính là sự đổi thay. Không gặp gian nan, thì không thể hiện được cái hay cái giỏi. Chỉ cần trong mộ cổ địa tiên, thực sự có bảo vật quý hiếm như đơn đỉnh. Thì cũng không uổng công chúng ta Buồn bà nếm trải bao khó khăn nguy hiểm Lúc này chúng ta vẫn chưa biết Cơ quan thiết kế theo tàng binh đồ Của địa tiên phong xoay cổ bố trí thế nào Là lầu hay là thành trì Hay là thứ gì đấy khác Nhưng cũng đừng nên quá lo lắng Cách đều do con người nghĩ ra Đường cũng do con người ta đi mà thành Cứ đến thực địa quan sát một phen Chờ chẳng đã không tìm được đối sách kia mà Tôn kiểu ra lại trao mày Nói thì nói thế Nhưng trước mắt chỉ sợ Còn nhiều trắc trở lắm Không thể lạc quan qua được Giết lời Láo ta liền bước lên bậc đá trong bộ đảo Để lên tầng trên của quách điện Tôi lo giáo sư Tôn Đi nhanh quá bị tách khỏi nhóm Vội với tay bảo ba người còn lại bám sát theo lối tà. Bên dưới bậc thang dẫn lên trên có nước đọng. Bước lên có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Bốn phía xung quanh đều có suối ngầm chảy xuyên qua mộ đảo. Ngôi mộ này quả nhiên được xây trên mạch thủy long. Lúc này, tôi chợt thấy bên tai có tiếng vọ về. Thì ra lại có mấy con nhặng đen lượn vòng quanh mấy người chúng tôi. Tôi vội xua tay đuổi chúng đi. Dưới ánh sáng loàng loáng Của ngọn đèn chiếu Gắn trên chóc mũ Tôi chật thấy trên gáy tôn kiểu già Có một con nhạc đen bám vào Ánh Huỳnh quang trên cơ thể nó Tựa như ngọn lửa mặt trời yếu ớt Chớp nháy không ngừng Lần này thì rõ một một Không lầm được nữa Tôi vườn tay tóm lấy giáo sư tồn hỏi Gợm đã Trên người tôn kiểu già ông Sao lại có con nhạc đèn ăn sát bám vào Suốt cuộc ông là người sống Hay là người chết Giáo sư Tôn ngẩn người Rồi lập tức nổi giận đùng đùng Gắt lên Cậu nói nhằng nó quậy cái gì thế Lúc trước đã trộm mũ lung tung cho tôi Giờ lại nói tôi là người chết Tôi vẫn chưa chết Có trên cũng là bị cậu làm cho tức chết đấy Tôi đốt lại Được Ông cũng giả mồm lắm Vậy ông xem cái gì đây Rất lời tôi xòe bàn tay ra Hùa hùa cái móng lửa đen Trước mắt lao tà mấy lượt Tôn kiểu già biến sắc Nhảy lùi về phía sau đánh soạt một tiếng Như đụng phải rắn giúp Tựa lưng vào tường mộ Chỉ mặt tôi nói Hồ, Hồ bắt nhất Cái thằng nhãi nè cậu khinh người quá lắm Giờ là cái thời đại đào rồi Cậu lấy móng lửa đen ra làm cái trò gì Tôi không cho phép cậu lăng nhổng nhân cách của tôi như thế cậu còn bước thêm một bước, tôi sẽ liệu cái mạng già này với cậu. Hồi trước tôi chỉ biết thời Cách mạng Văn hóa, giáo sư Tôn từng bị phê đấu chụp mũ nhiều lần, cũng từng phải ngồi máy bay phản lực. Máy bay phản lực ở đây là một hình thức phê đấu thịnh hành thời kỳ đầu Cách mạng Văn hóa. Trong đại hội phê đấu, người bị phê đấu bị ấn chặt đầu, cổ, lưng xuống, khiến thân trên và thân dưới Tạo thành một góc 90 độ Hoặc thậm chí hơn thế Đồng thời hai cánh tay Phải vươn ngược ra sau Hoặc sang hai bên Trông như cánh của máy bay phản lực Đầu chui xuống đất Mông vảnh lên trời Trước ngực đeo tấm bảng đen Ban ngày phê đấu sòng Tối về lại bị nhốt vào chuồng trâu Vì vậy sâu trong lòng lá ta Vẫn luôn phản cảm với những người Từng làm hồng vệ binh như tôi Và tuyệt béo Rất dễ kích động Nhưng tôi cũng không ngờ Lão lại phản ứng dư dội như thế Còn bị lão ta làm cho giật bắn cả mình Lúc này Sơ Lê Dương cũng bước lên khuyên giải Tôi tự vấn lòng Quả cũng hơi ái náy Nhưng nghĩ lại Từ đầu chi cuối Không thấy trong quách điện này có thi thể gì Dù trong quan quách dẫm Có thi khí ám vào Thì sau mấy trăm năm Hẳn cũng tiêu tán cả rồi Việc nhạc đèn ăn sát xuất hiện quanh giáo sư tồn Nhất định là một dấu hiệu lạ thường Không thể vì thế mềm lòng nhất thời Mà lưu lại mối họa Tôi kiểu ra có phải một cỗ xác sống hay không Thử là biết ngay Nghi tới đây Tôi nha răng ra cười bảo Hiểu nhầm rồi Tôi thấy ông tâm sự trùng trùng Muốn giúp ông giữ được tinh thần cách mạng lạc quan Mới cố ý đùa với ông một chút, sao lại coi là thật được. Cái móng lửa đen này, nếu ông không thấy thuận mắt thì ném nó đi là được chứ gì, bắt lấy này. Vừa nói tôi vừa cất tay, ném cái bóng lửa đen về phía giáo sư Tôn. Tôi thầm nhủ, chỉ cần Tôn cửu già bắt lấy móng lửa đen, có nghĩa lão tà không phải xác chết thành tinh. Nào ngờ giáo sư Tôn thấy móng lửa đen ném tới trước mặt, lại lắc người né sang một bên. Cái móng lửa đen đập vào tường rơi xuống Bị lao tà cò chân đa xuống vũng nước Đọng dưới thềm đá Sau đấy lao ta chừng mắt nhìn tôi Gắt lên Nếu cậu giúp tôi tìm được quẻ đầu Chu Thiên Thì cứ bảo tôi ăn móng lửa đen trước mặt cậu cũng được Nhưng giờ tôi chẳng bụng dạ nào mà đùa với cậu đâu Tôi ngẩn người tại chỗ Thầm mắng lao giả này sao mà rào hoạt Chẳng những không bắt lấy móng lửa đen Mà còn đã văng nó xuống nước Chẳng lẽ vì tôn kiểu già Dẫn chúng tôi vào cổ mộ này Thực sự là một xác chết thành tinh Những kinh nghiệm đan lộn Trên làn danh sinh tử nhiều năm này Khiến tôi không thể Không trở thành một kẻ Theo chủ nghĩa hoài nghi Tôi bảo tuyển béo đi đằng sau Màu lấy thêm một cái móng lửa đèn nữa Nhưng cậu ta nói Lần nào đi cũng mang theo Mà chẳng dùng được vào việc gì Lần này Không phải cậu bảo là trang bị gọn nhẹ rồi sao Tôi thấy cậu đã mang một cái rồi Liền không mang theo nữa Tôi làm vậy Chẳng phải cũng chỉ muốn Muốn có thêm chỗ trống cho ba lô Để Để đựng được nhiều minh khí hơn hay sao Tôi lại đưa mắt nhìn sang sơ lây dương Thế cô khẽ nhún vài Ý bảo mình cũng không mang theo bên người Tôi xứng cả người Sớm biết vậy Thì vừa nãy đã không tỏ vẻ ta đây Thông minh ném móng lửa đen cho tôn kiểu ra rồi Phèn này Đúng là khéo quá hoa vụng Giờ làm sao phân biệt được Láo ta là người sống Hay hành thị đầy Đúng lúc này Chợt nghe giáp sư tôn ở bên trên bậc thềm Phát ra một chàng cười lạnh lẽo Trong tiếng cười thấp thoáng vẻ điên cuồng đáng sợ. Trong bộ thất âm u tĩnh lặng, lại càng khiến người ta rợn hết cả ốc. <cười>